các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio của mr iz chúc các bạn nghe truyện vui vẻ câu tiểu thuyết gián bài lực lửa của tác giả nguyễn trương kiên lý Nơi tôi bị phục kích, thưa Trung tướng, cảnh bản hôi sai, sát sông Mê Công, Xem tiếp vẫn chữ đôi mắt trong trạng thái trình mò. Dùng đó cho Ba Thết Lào kiểm soát, ai phục kích? Dùng đó thuộc quân khu 2 của dân quốc đào, đặt trực tiếp dưới quyền của tướng Rasikun. Lưng hơi cười miễn. À, tôi nhớ, nhưng bọn phỉ U Ba Thiên, chen vào công việc của đại tá. Son chấn lục vấn điều điều dễ hiểu, tôi tự tâm giác vàng quay về. Son kinh ngạc thật sự, đại tá đi tâm giác vàng Vâng, thôi tôi không cần hỏi thêm. Ông nhu phái đại tá đi vì một yêu cầu không phải chính trị. Tôi tạm tin như thế. Để trung tướng rút chữ tạm tin, tôi đề nghị trung tướng điện cho trung tá Nguyễn Cao Kỳ. Trung tướng chỉ xin vài tấm ảnh Mà người của trung tá Kỳ. Chủ một khách sạn đã làm việc ở đó. Chị của Trung tá Kỳ. Dân, chị trụ. Son chống càm, đôi mắt bắt đầu ấm áp đôi chút. Thưa Trung Tướng, tôi không hề phiền lòng. Trái lại, mong Trung Tướng đi cho hết đà, điều mà Trung Tướng muốn tìm hiểu. Son đứng lên, đúng đỉnh lại máy nói. Trong chồng nửa giờ nữa, chúng ta có thể thỏa mãn. John trở lại chỗ ngồi. Chờ đợi, ta uống cái gì chứ? Tôi gọi whisky, còn đại tá? Cũng whisky? Không, tôi xin bia. John bấm insta phone, gọi rượu, rồi nhau mắt với Luân. Đại tá không theo sở thích của cấp trên? Không. Luân trả lời cục lũng. Tại sao? Ở đây chuyện nhiều lẻ, Sở thích là cái riêng của mỗi người, quyền lực không thể can thiệp được. Về cấp bậc. Trung tướng đương nhiên cao hơn đại tá Song chúng ta thuộc hai quốc gia Hai quân đội Tôi cho rằng Trung tướng chẳng thích thú gì Nếu đặt sĩ quan Mỹ lên tranh sĩ quan Việt Một đại úy Mỹ Cố vấn cho một trung đoàn Việt Nam Điều đó có thể chấp nhận Vì là kiến thức Nhưng nếu một đại úy Mỹ Lại chỉ huy một trung tá Việt Nam Thì trước hết kỹ cương đảo lộn Tôi chưa nói đến tâm lý Đúng lắm Xanh tiếp rêu lên Cảm ơn đại tá Có lẽ người Mỹ chúng tôi phải cố gắng giữ cho được sự phân biệt này. Tuy nhiên, John không nói tiếp, nâng ly mời Luân. Tuy nhiên, cũng không ít sĩ quan Việt Nam muốn tự hạ cấp bậc mình trước sĩ quan Mỹ. son cười ha hả. Có, có nhiều nữa. Luân đặt cốc bia xuống bàn, nói đủ đỉnh. Cái đáng quan tâm là người Mỹ định làm gì ở đây? Tổng thống Kennedy nhắc hơn một lần ý chí chiến thắng, làm sao chiến thắng được nếu mỗi binh sĩ Việt Nam chỉ biết nghiên cứu sở thích của người Mỹ hơn là nghiên cứu cách chiến thắng chắc giữa chúng ta không có gì khác nhau tuy vậy biên độ cho phép không thể vô giới hạn Trung tướng muốn nói đến chính sách đối nội hiện nay của chính phủ Việt Nam cộng hòa Son gật đầu rót tiếp ly rượu thứ hai có biên độ tôi hiểu biên độ đó là chiến thắng hoàn toàn thống nhất với đại tá Son chỉ tay bắt rất chặt tay luân Hình như Saroyan đang ở chỗ đại tá. Son tiếp làm vẻ ông ta hỏi tình cờ. Dân, bà trung tướng có đến thăm tôi. Giờ này có thể bà còn chuyện trò với vợ tôi. Tôi theo dõi sự chắn mặt của đại tá qua Saroyan. Cô ấy luôn bồn chồn. Son ngó thẳng lưng. Vợ tôi còn bồn chồn hơn. Không ai được biết chuyến đi của tôi, trừ những người cùng đi. Saroyan rất mến đại tá. Tôi và vợ tôi cũng rất mến bà trung tướng. Ta nâng ly. Sơn uống ly thứ ba. Mọi cái đều có biên độ. Thưa trung tướng, tôi hy vọng ly này là ly cuối cùng. Không. Sơn rót ly thứ tư. Tôi phải uống một ly để cảm ơn cái biên độ mà đại tá vừa nói. Mọi thứ đều có biên độ, phải không? Trừ tình bản giữa đại tá và tôi. Vì vậy tôi uống thêm ly thứ năm. Sơn đáng ngà ngà. Những 5 ly whiskey chính cống tô cách lan Mỗi ly bằng 50 mơ Người sĩ quan hầu cẩn mang vào một phong bì. John xé ra. Mấy bức ảnh chụp lưng, không chỉ với cô gây điếm, mà cả ảnh lưng xuống sân bay Savanakhet, lên máy bay đi Vientiane. John ngó qua, trỏ Francisi. Ai đây? Một trùm bộ nhà phiến quốc tế. John bỗng cười sặc. Đại tá phải chuột cái gì đáng giá, bằng không tôi gửi cho bà đại tá bức ảnh này. John chọn bức ảnh cô gái xa vào lòng luôn, thì đất chứa chân đại tá sẽ sụp. John dùng các bức ảnh vào phong bì, bảo sĩ khoan hầu cận. Dứt đâu đó, nhưng sĩ khoan hầu cận ngập ngừng. Thưa trung tướng, gì? Trung tá Nguyễn Cao Kỳ, đích thân mang những bức ảnh này đến và chờ chỉ thị của trung tướng chỉ thị à có anh báo với ông kỳ tôi bận làm việc với đại tá nguyễn thành luân cho phép ông ấy về diên sĩ quan hầu cận chập cốt chân ra khỏi phòng thêm một kẻ chuyên làm theo sở thích của chúng tôi son biểu môi ông kỳ vẫn có sở thích riêng tôi biết tôi biết hắn chở gia điểm lên máy bay bốn cánh quạt vượt quá biên độ cho phép bây giờ tôi báo với đại tá một tin Ngày mai, Tổng thống tay lò tiếp đại tá. Giọng son tỉnh như sáu. Kỳ bắt tay luân son tiếp nói thêm Tôi có thể cho mình quyền thay mặt cho đại tướng vào Harkins. Chúc mừng đại tá trở về Sài Gòn bình yên. Lập trường của hoa Kỳ về vấn đề Việt Nam Qua thịnh đúng, VTX, hôm thứ Tư, Tòa Bạch Ốc vừa cho công bố một bản tuyên cáo về toàn thể chính sách của hoa Kỳ tại Việt Nam. Trong đó, có dự định riêng rằng viễn trở qua Kỳ cho Việt Nam có thể sẽ chấm dứt vào cuối năm 1965. Bản tuyên cáo được công bố sau một phiên nhóm bất thường của Hội đồng An ninh Quốc gia đã xác nhận rằng Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ chính phủ và nhân dân Việt Nam để dẹp tan những hoạt động phá hoại của Việt Nam càng sớm càng hay. Thức minh mới này về chính sách của Hoa Kỳ căn cứ vào bàn phúc trình của ông Mac Manara và cố tướng Maxwell Taylor công nhận rằng tình hình chính trị tại Việt Nam vẫn còn rất nghiêm trọng nhưng chưa gây thiệt hại trực tiếp cho những cố gắng cho những cố gắng về quân sự Bản tuyên cáo của Tòa Bạch Ốc dự định có thể bớt 1.000 cố vấn quân sự Mỹ ra khỏi Việt Nam từ nay tới cuối năm Các điểm chính trong bản tuyên cáo Qua tỉnh đống AFP Dự tin đã loan Sau một phiên nhóm bất thường của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Lâu 50 phút Hôm thứ Tư Dưới quyền chủ tọa của Tổng thống Hoa Kỳ Tòa Bạch Ốc đã công bố Một bản tuyên cáo Về toàn thể chính sách của Hoa Kỳ Đối với Việt Nam Bản tuyên cáo này Được ông Pierre Stalinger Tham chủ báo chí Tòa Bạch Ốc Trào cho các ký giả Bản tuyên cáo đã căn cứ Vào bản phúc trình rất dài Của Bộ trưởng Quốc phòng McNamara và tướng Maxwel Taro, chủ tịch Quỹ ban tham mưu hỗn hợp quân lực Hoa Kỳ, giờ để trình một bản lên Tổng thống Kennedy và một bản lên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ. Bản tiền cáo của tòa bạch ốc xác nhận bản phúc trình ấy gồm một số tin tức và lời khuyên cáo mật sẽ được đem ra nghiên cứu kỹ càng. Những lời xác nhận căn bản trong phúc trình ấy đã được toàn thể các nhân vật trong Hội đồng An ninh Quốc gia chấp thuận và Tổng thống Hoa Kỳ đã chấp thuận bản tuyên cáo sau đây về chính sách của Hoa Kỳ. Căn cứ trên những lời khuyến cáo của ông McNamara, tướng Taylor và ông Herring Cabotlot, một nền an ninh của Việt Nam là một yếu tố quan trọng đối với Mỹ và những quốc gia tự do khác. Chúng ta kiên quyết duy trì chính sách của ta là hợp sức với nhân dân và chính phủ Việt Nam để bảo vệ xứ này chống cộng sản. Và sớm diệt trừ phản loạn do bên ngoài khuyến khích và ủng hộ Chính sách của chúng ta ở Việt Nam nhằm mục đích chủ yếu là thực hiện công cuộc đó một cách hữu hiệu hai Chương trình quân sự ở Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ Và theo nguyên tắc chương trình ấy vẫn có giá trị Tuy rằng chúng ta luôn luôn cương quyết tìm cách cải thiện cho hoàn hảo ba Phần lớn diện trợ của Hoa Kỳ dành cho nỗ lực quân sự đó sẽ đem ra sử dụng cho đến khi nào dẹp tan được phiến loạn mới thôi, hay là đến khi nào lực lượng an ninh quốc gia Việt Nam có thể tự mình đảm trách được nhiệm vụ ấy? Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio của Mỹ Gazette. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Về phần ông McNamara và đại tướng Taylor thì cho rằng phần lớn nỗ lực quân sự của Mỹ sẽ được quan tất từ nay cho đến cuối năm 1965. Tuy nhiên sau thời hạn đó có thể còn giữ lại một số hạn chế quấn luyện chiên quân sự Mỹ. Ông McNamara và đại tướng Taylor đã tuyên bố trong bản báo cáo rằng từ nay đến cuối năm, chương trình quấn luyện của Mỹ giúp cho Việt Nam sẽ tiến triển tốt. bốn Tình hình chính trị ở Việt Nam vẫn còn kiêm trọng. năm Chính sách của Mỹ ở Việt Nam cũng như các nơi khác trên thế giới vẫn luôn luôn nhằm mục đích hỗ trợ những cố gắng của nhân dân xứ này để ngăn ngừa xâm lăng. Do đó mở đường tiến tới một xã hội hòa bình và tự do Thông cáo của Phụ Tổng thống Theo nguyện vọng riêng của giáo sư Chủ Giang Mẫu Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đã chấp nhận đơn từ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của ông Và quyết định cử ông Trương Công Bửu, Bộ trưởng đặc nhiệm xã hội Và chăn quá Kim Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Tổng thống cũng chấp nhận cho giáo sư Chủ Giang Mẫu được xuất ngoại Để hành hương ở Ấn Độ Tình về bổ nhiệm Tổng thống Việt Nam Cộng hòa vừa ký sát lệnh bổ nhiệm trung tướng Nguyễn Ngọc Lễ, Tổng thanh tra Bảo an và dân dạy làm phụ tá Tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng hòa, Thống tướng Maxwell Taylor, Chủ tịch Quỹ ban tham mưu hỗn Hợp Mỹ, tiếp luân tại cơ quan cổ tướng Phào Hà Kiên, và lần này không cần ghi trang bằng một trận đấu quân vật. Xe luân dừng tấn thềm chăn phòng của B.H.Kinz, Và son đích thân mở cửa xe mời Luân Cái bắt tay rất chặt của chiên trung tướng tình báo Được các máy ảnh, máy quay phim ghi nhận Phan Vani dẹt các nhà báo Đứng sát Luân Chúc mừng đại tá Luân cho kịp chào đáp lễ Phan Vani đã mở máy ghi âm hỏi Đại tá cho nửa phút Tự đại tá xin gặp thống tướng Hay thống tướng mời đại tá Điều đó có nghĩa gì? Luân miếng cười Thống tướng đã tra kìa, xin đại tá trả lời. Chúng ta có quá ít thì giờ. Tôi vẫn không thấy cần thiết phải trả lời câu hỏi của cô. Nói chú dĩa. Đại tá không chú ý cơ quan USIS, các nhà báo nước ngoài. Hãng truyền hình CBS châu trực đại tá như một người hùng sao. Câu hỏi rất yến nghĩa, thưa đại tá. Lưng nhún chay, già anh đã phải tiến lên khỏi các bậc thềm. Đóng bàn tay đăng chìa ra rất ân cần của tay loa. Phạm Phan đi bực dọc, tắt máy ghi âm và dương chiếc máy ảnh. Hình như trong chữ kiến, tài lo sẽ ôm lưng giống đôi bạn thân lâu ngày gặp nhau. Nhưng có lẽ vì luôn giữ đúng quân phong, nghiêm người chào ông ta, mà cái màn ôm hôn thấm thiết không diễn ra. Nếu diễn ra, sẽ khá sượng. Hai cánh tay tài lo trang trọng rồi kép lại. Ông cũng phải chào lại như một cấp trên đúng là son tiếp cố tình làm chùm bên cuộc gặp gỡ này, mà tranh sưng sẽ gây hứng thú cho các nhà báo. Luân tham xã châu, thống tướng tay lo mời luân trao đổi công vụ. gì thì gì, một đại tá nam việt tùng sự trong tham mưu biệt bộ phủ tổng thống, chẳng giữ chức quyền to tá, lại được một thống tướng mỹ, nhà quân sự được xem là số một của phương tây hiện nay, đón như thượng khách, một trung tướng mỹ. Mở cửa xe và hướng dẫn Hai lính thủy quân lục chiến Mỹ bồng xuống chào Dứt khoát được báo chí khai thác đến mức giật gần nhất Trong khi đó, không hề có một nhà báo Sài Gòn nào có mặt Trừ tờ diễn đông nhật báo xuất bản bằng tiếng Pháp Tôi chờ mãi, hôm nay mới gặp đại tá Tài lò choàn chai luôn chào phòng cách Sau khi hai người phải đứng một lúc Để các nhà báo lấy bức ảnh chính thức Các nhà báo chưa buông tha tay lo và luân. Họ ua vào phòng khách và chỉ chịu trút lui khi lấy được bức ảnh tay lo và luân chạm ly mừng cuộc tái ngộ. Đại tá khó chịu các nhà báo. Tay lo hỏi tôi vốn ít thích xuất hiện trên báo, trên phim. Đôi khi vẫn phải chịu cái mà mình ít thích thậm chí ghét nữa. Tay lo nói tôi không khác đại tá về điều đó. Lúc đầu Bộ trưởng McNamara muốn gặp đại tá Dĩ nhiên tại đại sứ quán Mỹ Song vào giờ chót Ông ấy bận gặp tổng thống Diệm Nên giờ tôi xin lỗi đại tá Và tôi được ủy quyền thay mặt bộ trưởng Giọng tay lo trở nên trịnh trọng Son tiếp đứng lên Tôi xin phép thống tướng và đại tá Một công việc khẩn đang đợi tôi Luân hiểu Son tiếp muốn tránh mặt Để cho tay lo trả luân dễ nói chuyện riêng Ta hãy trao đổi như hai quân nhân. Tài Lo nói, Kishon khuất sau cửa phòng. Dù sao Trung tướng vẫn là một nhà chính trị. Tài Lo cười miễn. CIA là một ngành chính trị. Tam giác vàng, chắc gửi cho đại tá ít nhiều não nề. Đúng không? Tài Lo ngó lưng thăm trò. Quan hệ giữa hai người, đúng ra còn mang ý nghĩa thầy trò. Tài Lo từng giảng nhiều giờ ở học diện tham mưu cao cấp mà luôn theo học. Lúc ấy, tuy Tây Lo nhìn Luân không hoàn toàn như mọi học viên khác, những ý kiến phản bác hoặc bổ sung của Luân về chiến thuật quân sự trên các chiến trường vùng nhiệt đới, đối đầu với các lực lượng theo chủ nghĩa dân tộc và được lãnh đạo chỉ huy tốt, thường khiến Tây Lo trầm ngâm khá lâu trước khi chạy đáp, song Luân mới dừng lại bức gây ấn tượng đối với Tây Lo. Lần sang Sài Gòn gần đây nhất, Tây Lo thay đổi cách cư xử với Luân Hẳn cơ quan tình báo Mỹ yêu cầu tay lo lưu ý luôn trong gián cờ mà CIA bắt đầu sắp xếp các quân Không còn nằm trong dự kiến xa xôi nữa Tâm giác vàng Thưa thống tướng, nếu tôi là Interpol Luân trả lời hơi cao mày Tôi hiểu, bẩn thiểu ta hãy xem như không có cái tâm giác đó Chẳng thể nào để cái mùi cha phiến dù đã tinh chế chen vào công việc của chúng ta Nước Mỹ không dính đến sự cố gọi là nhà phiến cách này hơn trăm năm mà người Anh dùng chiêu bài đó tiến công Trung Quốc. Dân, nếu cần bàn thì lại là khía cảnh quân sự của cuộc diễn chinh ấy. Luân gật đầu, nói thêm một câu hơi mơ hồ. tay lò ngó Luân đâm đâm. Người Anh thành lập đội diễn chinh Đông Phương. Người Anh thành lập đội diễn chinh Phương Đông do 41 tàu chiến và 15 nghệnh quân. Luân nói thêm. Và viên chỉ quy Trung Quốc, tôi quên tên. Khăm sai đại thần, lâm tắt từ. Luân giúp cho Tây Lo một chút sử liệu. Gọi theo âm anh thì liên. Phải diện quan to từ Bắc Kinh xuống đã thua chế chàng đạo quân thật nhỏ bé trước một nước Trung Qua minh mông. Hình như quân anh chỉ bắn phá dài lần. Thống tướng nhớ rất chính xác. Sau dài lần bắn phá, Trung Quốc nhượng Hồng Kông cho anh. Chuyện của thế kỷ trước thường đơn giản như vậy. Tây Lo bỗng cười to. Cảm ơn đại tá giúp tôi trở lại thế kỷ chúng ta đang sống. Người Mỹ đã có trên 20.000 tại Việt Nam. Sau khi nước Pháp đã có trên 20.000, thật chính xác, cách đo lường mỗi thời gian một khác. Dâu chạy, chúng ta, Bộ trưởng McNamara, một người am hiểu sâu rộng các vấn đề quân sự chà tôi, nghĩ rằng có thể giới hạn con số cố chấn cho thực binh Mỹ như hiện nay, mà vẫn tìm được chiến thắng. Đại tá có tin điều đó không? Tôi vừa đọc phần công bố công khai phúc trình của Bộ trưởng và Thống tướng. Tôi cũng nghe tuyên bố của Tổng thống Kennedy. Chắc không ai không thở vào khi biết đến năm 1965, quân nhân Mỹ từ giả miền đất nóng bức ẩm ướt này và càng phấn khởi hơn với những quân nhân nào trong số 1.000 được dự kiến dự lễ Noel năm nay trên đất nước Mỹ. Về mặt đó, tôi xin chia chui với Thống tướng. Câu nói chăng qua lại kèm nụ cười của lưng. Kéo tay lò, đang tựa trên lưng ghế bực dậy. Đại tá nghĩ khác chúng tôi. Phải nói như thế nào đây? Thưa thống tướng, một phút trình công bố công khai với những chứa đựng thực sao các tường nữ có thể vẫn tách biệt nhau, thậm chí chẳng liên quan gì với nhau. Không, có liên quan. Cái nọ cho cái kia. Sau cùng, một điều mà Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cố ý, cố ý một cách lộ liễu, nhét vào giữa tuyên cáo, tùy chỉ gọn lõn 11 từ thôi. Điểm thứ tư ấy, tình hình chính trị ở Việt Nam vẫn còn nghiêm trọng. Đây chính là cốt tủy của bản tuyên cáo dài dòng. Năm 1965, người Mỹ về nước, Noel năm nay, 1.000 quân nhân Mỹ đoàn tụ với gia đình. Tất cả tùy thuộc ở chỗ tình hình chính trị kia, nó vẫn còn nghiêm trọng. Và nếu cái gì mà phái đoàn của ông bộ trưởng và thống tướng không thể chủ động cái đó nằm trong điều thứ tư, logic sẽ như thế nào chiến thắng chắc chắn đến có quyền tính từng tháng nếu xóa được điểm thứ tư kia điểm thứ tư trong tuyên cáo trùng hợp với Farbon của Tổng thống Truman Taylor lại cười lớn tôi chỉ đánh chính một chi tiết điểm 4 của tuyên cáo lần này chẳng giống gì với điểm 4 của Tổng thống Truman vấn đề Việt Nam cho đến mức cần cả một chính sách tầm cỡ thế giới hậu thuẫn còn các nhận định khác nhau của đại tá tôi đồng ý Thậm chí tôi kinh ngạc Phải thú thật với đại tá rằng Tôi chưa hiểu đúng tầm dốc của đại tá Ta uống nhé Hai ly trụ mùi cũng nhau Thống tướng là một nhà chiến lược quân sự lớn của thế giới Nhưng tôi xin phép nói thẳng Cái trở ngại nói trong điều bốn Không lớn đến thế Tài lo cướp lời luôn Ở đây như nhiều chuyên gia nhấn mạnh Và nếu tôi không lầm Đại tá cũng đồng quan điểm với các chuyên gia ấy Là cuộc chiến tranh chính trị Một chính phủ phải được lòng dân Liệu rằng sẽ có một chính phủ Được lòng dân hơn không Nếu ông Diệm 20.000 người Mỹ đến Việt Nam Sao ông Diệm Còn sau đó e quá thấp Luân cũng cướp lời Tây lo Cha, chúng ta đều không phải là những nhà tiên tri Nhưng dù sao Cuộc chiến đấu không thể xúc tiến bình thường Nếu những người cầm súng theo đạo Phật Thích xả thân cho một vị Tổng thống Dùng cả xe tăng ủi sập chùa Bắn vào đồng đạo của họ Luân thấy không nên tranh luận với Taylor. Số phận của đình diệm đã được qua thịnh đống phán quyết Đó là điều chủ yếu nhất mà Luân cần biết Chúng ta đi hơi xa mục đích của kẹp gỡ Luân cười thân ái Không phải hai quân nhân nói chuyện với nhau và nghề nghiệp Mà về chính trị Taylor đưa tay lên trời Biết làm thế nào được Tôi là tổng tham mưu trưởng Kiềm cố dấn của tổng thống Mỹ Còn đại tá Taylor cười mỉm cũng đắm đường diễm vũ sau na ná như tôi. Chúng ta bị tràng buộc và không thể tưởng mình phá vỡ sự ràng buộc đó. Thành tâm, tôi rất mong quân đội Mỹ càng ít dính líu vào năm việc càng tốt. Kế hoạch mang tên tôi, giáo sư Staley và chủ quốc thúc chính là để tránh một thảm họa triệu tinh thứ hai. Bởi vậy tôi ái mộ đại tá, người không thích tiếng súng ác mọi âm thanh đáng yêu khác. Lương trời bộ chỉ huy dẫn trợ quân sự Mỹ Tài Lo muốn tốn ít máu người Mỹ nhất Để đạt kết quả sớm nhất Lúc cầm ngâm cho đến khi Xe qua cổng chào nhà anh Về cái mà anh từng gọi là Học thuyết Tài Lo Nhưng liệu Tài Lo bảo dạy nổi Học thuyết của ông ta không Tuyên bố của phái đoàn Mắc Tra Thay mặt thống tướng Tài Lo Và những nhân viên khác trong phái đoàn chúng tôi Tôi xin cảm tạ tất cả quý vị Đã sốt sắn Giúp đỡ chúng tôi trong lúc chúng tôi lưu lại ở Việt Nam cộng hòa trong tuần lễ qua Tổng thống Taylo và tôi cùng các nhân viên trong phái đoàn đã đi thăm khắp nơi ở Việt Nam chúng tôi đã chuyển trò với hàng trăm người chúng tôi đã đi đến thăm cả bốn vùng chiến thuật chúng tôi đã tiếp xúc với dân chúng ở mọi tầng lớp chúng tôi đã hội đàm với Tổng thống Ngô Đình Diệm Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ và những viên chức trong chính phủ Chúng tôi đã đàm luận với các nhân viên quân sự Việt và Mỹ ở mọi cấp bậc, từng người cũng như từng nhóm. Chúng tôi đã chiến thăm các cơ sở huấn luyện và đặt chân đến những bộ chỉ huy hành quân ở trận tuyến. Chúng tôi đã thu hoạch được rất nhiều kết quả tốt đẹp trong một tuần lễ. Tối hôm nay, chúng tôi trời Việt Nam để trở về qua Thịnh Đống và sẽ để trình lên Tổng thống Kennedy bản phúc trình của chúng tôi. Bổ sung bản phúc trình... Mà dư lượng đã được thông báo Trong hoàn cảnh tế nhị của chúng ta Chúng tôi nghĩ là không nên nói những gì Tạo tranh nghi chấn Về thái độ nước Mỹ quyết đứng bên cạnh Việt Nam Cộng Hòa Và chân chúng của nước này Bỗng nhiên tòa đại sứ Mỹ Được tăng thêm lực lượng bảo vệ khác thường Một hàng rào chiếm đến nửa đường hàm ghi Nhiều tấp quân cảnh Mỹ Đứng đằng sau các bao cát Tiểu liên cực nhanh như sẵn sàng nhả đạn Trên tầng cao, các nhà đối diện, cảnh sát và chiến Việt Nam cũng ở trong tư thế tương tự. Tin đồn về một sự phẫn nộ của dân chúng có thể dẫn đến một cuộc tấn công đạp phá sứ quán, ám sát nhân viên ngoại giao Mỹ. Kể cả đại sứ Cabotlod đã đặt tòa đại sứ vào tình trạng báo động. Hình như chính đại sứ quán nhận được nhiều cuộc điện thoại ham dọa Dù bực bội, anh ta đích thân nói chuyện với Cabotlod Đảm bảo rằng sẽ không thể nào xảy ra bất cứ điều gì gây tổn hại cho đoàn quả châu Mỹ. Nhưng tòa đại sứ vẫn thi hành biện pháp mà họ cho là đề phòng. Người Mỹ muốn tạo ra không khí bất ổn ở ngay thủ đô chúng ta. Họ rất cần một cái cớ. Dù nói với Lương. Sao tiếp có trao đổi gì với anh không? Dù hỏi. Đôi mắt sâu thâm thẳm. Lương lắc đầu. Tôi biết. Sắp thêm một vài vũ tự thiêu nữa Làm quà cho phái đoàn điều tra của Liên hiệp quốc Chẳng lẽ chúng ta khoanh tay Dù theo những bước nặng nề trên hành lang Anh ta tự nêu câu hỏi Và không trả lời Tổng nhà cảnh sát Mà để cho một Phật tử tự thiêu Tôi tống cổ tổng giám đốc chào khám Luân lặng lẽ sống đôi với nhu Đến bây giờ Luân biết nhiều bí ẩn hơn du Qua Saroyan dẫn cái cả tổng giám đốc cảnh sát quốc gia không phải đã báo cáo cho nhu mọi tin tức mà tổng nha nắm. Vị mặc này Thụy Trung biết cũng nhiều hơn phụ tổng thống. Quả có nhiều cuộc điện thoại ám chọa sứ quán. Quả tình báo Mỹ bắt được một kế hoạch ám sát, đập phá nhằm vào nhân viên và sứ quán Mỹ. Song tất cả là tác phẩm của CIA dưới hình thức thông báo mật của tướng Trần Giang Đông, thông báo miệng. Tất nhiên Điện thoại được ghi âm và chuyển sang Phụ Tổng thống coi như bằng chứng Người gọi điện thoại Nếu không phải thủ hạ của đổ Mậu Thì của Mai Hữu Xuân Qua tỉnh đốn xếp các bằng chứng ấy Cho một hồ sơ đặc biệt Và Tổng thống Mỹ Đọc chúng không phải hàng ngày Mà hàng giờ Cái mà Kennedy suốt ruột chờ đợi Là nhận xét của phái đoàn Điều tra Liên Hiệp Quốc Chỉ cần phái đoàn thừa nhận Chính phủ Việt Nam đang theo đuổi chính sách Trấn áp những người theo đạo Phật Thì lập tức Tổng thống Mỹ bắn được một tín hiệu xanh Cho ca bót lót Dẫu sau, Kennedy cũng không thích Bị dư luận cách án thọc quá Sâu vào nội tình một nước đồng minh Tại sao việc Cộng Dạo này tấn công thưa thớt Nhu lại hỏi Lương đột ngột Lương không trả lời Vì anh biết Nhu bày tỏ Một nguyện vọng, hơn là đặt một câu hỏi Giữa lúc này, mặt trận chạy phóng đánh mạnh Sẽ hậu thuẫn cho lập luận của Nhu Giới vật giáo cây trối Nên bị Việt Cộng khai thác Cái gì là mâu thuẫn đang chéo Đều bộc lộ trong thời điểm hiện nay Tấn Bi Hài Kịch Tắt nút từ lâu Cần bật tung cho một kết thúc Đúng đòi hỏi của sân khấu Không thể không hạ màn Và không thể hạ màn thiếu cao trào Hai người bước tới lui Ở hành lang đến nửa giờ nếu thỉnh thoảng dù không nói người ngoài dễ nghĩ rằng đó bạn đang tán bộ cho tiêu cơm chỉ mới 2 ngày thôi nhu từ trạng thái thoải mái kỳ tiếp Luân, sao chuyến Luân đi tam giác vàng đổi sang cao có nhu cố che đậy song Luân thấy rõ anh ta lo lắng hộp áo của bà cố vấn cố định nhu ở nũa ướt hôm thứ tư vừa qua bạn cố định nhu đã xuất hiện lần đầu tiên tại nũa ướt trong ánh sáng của các máy chụp hình trước hơn sáu trăm khán giả và đội một người chăn lớn nhau trong phòng khách danh dự lộng lẫy ở khách sạn qua Đóp Astoria bữa tiệc họp mặt này do có lạc bộ báo chí đủ ước tổ chức nhưng lẫn lộn trong đám đông khán giả ngoại quốc ở Hoa Kỳ còn có một số người đủ các thành phần nhà xuất bản hội trưởng các hội phụ nữ dân dân và đều đáng chú ý là có cả sự hiện diện của một vị chức sắc Phật giáo Qua Kỳ Đại Đức Kakiya Anatta tên thật là Edwa Enbut từ thành phố New State State, đến để dự cuộc họp mặt này trong bộ áo cà sa màu vàng nghệ trong một bài diễn từ đọc sau bữa tiệc bà Dù cho biết ngay rằng bà đến Qua Kỳ không phải để đấu khẩu nhưng khi gián tiếp nhắc đến việc bà qua dính thăm Qua Kỳ đã làm cho chính quyền ở quá Thịnh đốn bối rối và nhất là cuộc đón tiếp vô cùng nồng nhiệt mà báo chí tại đây đã dành cho bà. Trái hẳn với sự lạnh nhạt của chính quyền, bà đã cho biết rằng bà đã từ chối nhiều cuộc phỏng vấn cho tuyến truyền hình vì bà không muốn các nhân vật chính thức qua kỳ oán hận bà. Về tình hình báo chí Mỹ tại Sài Gòn, bạn Ngô Đình Chu dẫn định rằng các ký giả ngoại quốc tại Sài Gòn không có thiện cảm với chế độ của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Và vì thế, những tin tức họ đưa ra đều sai lạc vì họ bị những cảm xúc chi phối. Bà nói tiếp, các khí giả không tiếp xúc nhiều với chính phủ. Và tiếc thay, Tổng thống Diệm là một người ít nói và không có tài hùng biện. Bà Ngô Đình Chu nói tiếp, nhưng trái lại, các khí giả rất được những người đối lập với chính phủ và phật giáo đồ trọng đẩy và họ có xu hướng bên chợt cho các người này. Trong phần còn lại của diễn từ, bản cố định chu đã trình bày về sự liên lạc chặt chẽ giữa các tổ chức Phật giáo với triều cộng. Kế hoạch chính trị của Phật giáo Việt Nam để tìm cách biến Phật giáo thành một quốc gia trong quốc gia. Bà cũng đã xác nhận lại một lần nữa rằng những nạn dân trong các chủ xảy ra ở quý, các chủ này đã khởi đầu cho những chủ rối ren sau này, điều cho các chất nổ gây ra chớ không phải vì cảnh sát đã bắn vào đám người biểu tình. Sau khi đã trả lời rất nhiều những câu hỏi của ký giả, trong ấy có những câu rất sức sượt. Bà Ngô Đình Chu đã được mọi người tán đồng khi bà hô hào cần phải có sự đoàn kết giữa Hoa Kỳ và quốc gia đồng minh Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống cộng và bỏ qua những hiểu lầm và mục đích của bà đến đây là để đánh tan những điều hiểu lầm đó. Cuối cùng, bà Nhu đã trời diễn đàn giữa những tiếng vỗ tay của đa số cử tọa trong khi bên trong khách sạn bà cố đình chu đang nói chuyện thì ở bên ngoài độ 50 người thuộc nhiều hội tiến bộ hoặc hòa bình tụ họp phân phát những truyền đơn chống lại Tổng thống Ngô đình Diệm và chống việc tiếp tục chiến tranh tại Việt Nam và họ đã âm mưu tổ chức một cuộc biểu tình chống Tổng thống Ngô đình Diệm nhưng thất bại công chúng Mỹ chưa được kích động đúng mức đối với Việt Nam Để có thể biểu tình chị Việt Nam, về phần bản gốc Đình Chu, người ta có thể nói rằng bà đã qua một thời kỳ thi sơ khảo trước báo chí khoa kỳ và đã đậu ưu hạng, và từ nay bà tỏ ra có đủ điều kiện để thuyết phục cả nước qua kỳ.